Sao người còn chưa ngủ? Phương Nhưng mỗi ngày đều đi ngủ rất sớm kia mà Tối nay sợ rằng không dễ dàng ngủ như vậy Hoàng đế tới đội vương gia lúc ấy mặc dù không nói gì Nhưng cũng không có nghĩa là đi sao hoàng đế Hắn không phản tối Tử Phương, ngươi còn bận việc gì sao? Dạ Phương, em đi lấy nước rửa trưng cho Phương Nhưng Hay là Phu Nhân muốn đi tắm? Không cần, hôm nay ta còn tắm, ta đang để xem có chuyện gì. Phu Nhân còn có chuyện gì chưa làm hay sao? Tử Vân đi làm hộ người nha. Hôm nay Phu Nhân thật đúng là có chút kỳ quái. Phu Nhân, người làm sao vậy? Hôm nay Tử quân thực sự là được gặp hoàn hộ. Tử Vân nhớ lại chuyện ban ngày không khỏi nở lơ chút tà mò chạy tới trước mặt lộ tiên tâm nhìn thẳng vào phung nhân nhà mình Lộ tiên tâm nhìn động tác của tử phân cảm thấy có chút buồn cười Tiểu hài tử này, sao em lại tò mò nhiều như vậy Nhìn cục diện trước mắt mà nàng cũng không biết làm thế nào để giải quyết nữa Kế tiếp không chừng còn phải đối phó với câu hỏi của một hoạch nhiên ý chứ Thuốc phu nhân vượt ra cho thuộc hạ đến mời thuốc phu nhân Đúng là nói đến là đến ngay Hai đầu lông mày lỗ tiền tâm dứt nhẹ Tử Vân nghe thấy giọt nói bên ngoài lập tức cảm thấy thăng thẳng Phu nhân, phu nhân Không có chuyện gì đâu, ta đi một chút rồi sẽ về cây Lỗ tiền tâm an ủi tử phân xong rồi rời đi Nàng tại cửa phòng ra, nhìn thấy đá khơi bên trong Lộ tiền tâm thật không khỏi để phục lộ vương gia này Thật là nhiều người an Lại là thiên vệ lộ viên kích thương đi một chiếc Hơn nữa còn mang theo không ít người thiệu vệ Hát thật của anh Trừng nàng Ở trong lộ vương phủ này, trừ phi một cánh Chứ làm tầm có thể đi ra Đòn ra ngoài phủ đòn này, dùng cũng chỉ vô dụng Lộ Nguyên nhìn vị thức phu nhân này, cũng cảm thấy sợ hãi và thanh thầm. Thức phu nhân đúng thật là bản lãng toàn ghen. Lộ Quyên hướng nữ nhân trước mặt đưa tay nói, Thức phu nhân, mời! Bàn đêm vừa mới vũ xuống, để cho Lộ Nguyên vũ cuốn tinh xảo hoa đệ lại cuốn lên một tầng ngư xa lờ mờ. Lộ tiên tâm quốc bộ đi theo lộn quyết, trong lòng thầm kỹ cậy Vương phủ đúng thật là vương phủ Đêm tròi mà cũng không thấy tối Cả đường đi trong này đều treo lồng đèn sát rực Độ sáng xem ra không kém nhận tiền ở hiện tại là bao Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều nên mới sáng lóa như thế này Ít nhất đèn cũng hoàn toàn nhìn được cảnh hồ chung quanh Phu dân, mời đi bên này Đi đến phút quanh ở đại sảnh Lộn Huyên liền dừng lại Hướng tay tới một hành len thật dài Nói với Lộ Ti Tâm Lộ Ti Tâm trình chăm chú và lộ Huyên Một lần nữa nhìn thóng qua cái hành lang xô hôn Đây là Nhưng bất kể phía trước là nơi nào Nàng cũng phải điều đi Lộ Ti Tâm cứ bước đi tới Phía trước chắc chắn là chủ viện của Vũ Mạc Duyên Vừa nhìn thấy thiết kế thì đơn giản nhưng lại nghiêm trang, trang trọng Muốn đi tới phòng ngủ thì phải đi qua một hành lang thật dài Hai bên che đèn lồng đỏ rực Bên trong phát ra vườn sáng nhạt nhạt Ở phút viết ánh sáng thắt vào những kiêu tiêu bằng ngọc mang lại tách thái hương phí Trước cuộc nàng cũng đi qua hết hành lang Bẳng vương ta thức vui chân đã đến Lộn quyên tiến lên thơm lưng nói Lộn ti tâm và động tác của lộn quyên không khỏi quái lạ Vì gian cấp chưa rõ ràng ở cổ đại này Hắn biết rõ người bên trong không nhìn thấy động tác cũng chưa vẻ mặt Nhưng bởi khung kính là động tác của thuộc hạ So với đa số người ở hiện tại mà nói Có phải đầy mây trúc thành thật cùng trung thành hay không? Để nàng vào thật ra giọng nói muốn mạch nhiên cũng dễ nghe Còn mang theo một chút từ tính Thức vui nhân mời Lộ quyên hướng lộ tì tâm với bảo đàn đi vào trong Lộ tì tâm hạ mi mắt xuống che đi kinh ngạc ở trong lòng Rồi nàng cướp bước đi vào Vào đến cửa phòng Đập thẳng phòng mắt là một chiếc giường gỗ thật lớn có các hoa văn tinh xảo Bàn trướng màu trắng có hai bên giường, áo hũ bằng cắm, trang niệm chỉnh tề trên giường Giang phòng rộng tính đoạn người, nhưng cũng khá đơn giản Một cái giường lớn, bên cạnh là bạch ngọc tình phong Phía trên treo bộ cắm phi, còn có cả vàng mà Vũ Mạc Nhiên đang ngồi ở trên ghế nhìn chăm chú và độ tiên tâm đang đánh giá giao phòng của hắn. Tới đây ngồi, thanh âm nhạt nhạt có hơi khác so với bạc lanh lùng thường ngày tưởng như có giảm bớt một chút hạt ý. Độ tiên tâm đi tới phía trước ngồi đối diện với Vũ Mạc Nhiên chỉ lặng lặng nhìn hắn. Hắn đã kể vỏ bộ cắm y chỉ đơn giản mặc phục bộ y phục màu trắng và lọn tóc rơi trước trán. Trong mắt đen, Hàn Úy đã nhàn nhạt. Nếu có thì cũng chỉ là sự bình tĩnh. Lộ Thiên vừa đi, gian phòng cũng trở nên yên tĩnh. Vũ Mạch Nhi một chén trà rồi đưa cho Lộ Ti Tâm. Khẽ nhếch đôi mày, ý bảo nàng uống. Lộ Ti Tâm thản nhiên nói, Cảm ơn, ta không có khác. Vũ mạc hiên để chén trà trong tay xuống, khẽ bị tự hồ lộ ra nụ cười yếu ớt. Làm "Sao? Có bên trong có đọc. Tức đầu, vương sa sẽ không hạ độc. Bạn vui ti tâm nằm trong lòng bàn tay của người. Chiếc cơn rừng khuất, chiếc một u ti tâm so với chiếc một con kiến còn dễ dàng hơn. Hôm đó, người sức vụ đã gặp hoàng thượng Hơn nữa còn làm cho hoàng thượng cảm thấy hứng phú với nàng Đúng, vốn đây chỉ là một cử chỉ vô tâm vô tình của mình Nhưng lại biết thành cuộc diện như thế này Nàng đã làm cái gì có thể làm cho hoàng thượng thấy đau hò Hắn cũng không thể không nghi ngờ Thật ra là ta cái gì cũng không làm Chán qua chỉ vì 2 nghìn lượng bạc mà nhờ hoàng thượng giúp đỡ một chút mà thôi Chỉ có 2 nghìn lượng mà hậu quả thật sự là không ít Mày kiếm của Vũ củ Mạc Nhiên chết nên Trọng mắt đen lộ ra tiếng hứng thú 2 nghìn lượng Nếu ta hiện không trả lời ngày sớm Ngày rút cuộc có hao tổn tính toán gì với ta hay không Hai đầu lông mày nhẹ khét Vũng bạc nhiên này không thông minh, Đối với nàng đều lựa chọn phương thức đặc biệt mà đối đãi Trang thử cứ nói đi, Nữ dương thông minh, Trước kia vì sao hắn không phát hiện ra nữ dương này lại không tuệ đến vậy? Hay là chính nàng vẫn cự tuyệt không thực lòng mà đối đãi với hắn? Lỗ tiên tâm ở trong lòng thầm than nhẹ, Lộ vương ta, có vấn đề gì, sao có một lần đến luôn cho xong, ta sẽ trả lời Không trả lời cũng không có cách nào khác Hai nghìn lượng kĩa là sao Khi ánh mắt ngắn hiện lên để sôi khói Lộ tiên tâm với chậm chậm kể lại chuyện đã xảy ra ở vui viên cư Bộ vương có nên nói nàng thật to ghen bớt mật hay không tự cho Nàng tự cho mình là thông minh hay sao Nữ dân này còn còn thật là thông minh đáng chết Đúng là trọc vào viền toái Một lần trọc đến hai nam dân không thể đụng vào Thật là muốn bớt chết nè ôn tiền tăng bốn vương quả thật là xem thường nàng tròi Và hắn cũng thật khói hợp nữa Người bây giờ đúng thật là đặc biệt Thông minh sẵn có Đầu tiên là một mình xuất vũ Chiêu trọc hai nam nhân Sau đó lại bên can trở về, tự mình cơ trí thoát khỏi địch ý của đám nữ nhân Hậu viện Chỉ mấy câu nói đã đâm thẳng vào tâm tư của hắn Cố ý chọc giận hắn Đây tất cả đều là mục đích của nàng Nàng đúng là có chút thủ đoạn Ngay cả hắn cũng bị nàng lợi dụng Chẳng qua là Mục đích cuối cùng của nàng là gì Nàng thêm tiếc đã vào trong vung phủ Thì đến chết vẫn là nữ nhân của hoạch duyên này Cho dù là bị hôn, bị cướp bỏ Cũng vĩnh viễn không thể ra khỏi vương phủ nữ cướp Nàng thông minh như vậy Sao không đến khách dẫn sự chú ý của hắn Mà lại nhất mực chọn con đường chết xa hắn Một chiêu này còn có thể nói là rất lễ hại Nếu nàng có mục đích Thì thừa khả năng khách dựng tầm bộ tâm tư của hắn Hưởng dương tài quả thật là thiên tài. Nãy tôi làm tiếng để bị nàng dồn hết. Nhưng lại, ngài dừng ngay cái quyển của mình lại. Lộ Tiệt Tam nhìn hơn sách trên bàn của Vũ Mạch Thiên, hơn nữa còn là cực kỳ biếm hiểm, làm cho nàng không dĩnh được ra mặt áp bức suy nghĩ ấy của hắn. Đoạt nam nhân tự cao tự đại, làm cho nàng thực sự rất tức giận. Làm sao? bốn vương đang suy nghĩ cái gì, làm sao nàng biết được? Hay là bốn vương đã đớn đúng, cho nên nàng với thẹn khóa, khóa thành dẫn? Con người bình thản như nước của bụng mặt chiên không khỏi sực mình Rồi trên mặt lại nở một nụ cười như mùa xuân Lời nói ra cũng mang theo chút trăm trọng Nam nhân này điên rồi, lỡ thì tâm thầm kỹ Nàng cũng thật là ngu ngốc Cho là cùng hắn nói chuyện thực tình một chút Đã có thể làm hắn nghe lời Nói chuyện với người này như đàn gãy tay Châu Thật là ngu sửng Thế mà nàng lại đang làm như thế Ngài muốn biết mục đích của ta à lỗ Ti tông dình thẳng vào vũ hoạt viên Nở một buồn cười rất trối mắt Nhã từng câu từng chữ Ta muốn rời khỏi chỗ này ta nói cho vương gia ngài biết, một ngày nào đó ta cũng sẽ về đi, là người tức sẽ có biệt pháp, kỳ tích cũng có thể xuất hiện. Ta bướng đấu cả đời, ta không tin sau này ta sẽ phải làm một trong vô số bạch cốt trong vương vũ của ngài. Vũ mạch nhiên nhìn nữ chân trước mắt, nụ cười của hắn dừng dừng biến mất, mục đích của nữ dân này quả nhiên là như thế. Thấy trong một cuốn tì tâm